Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 270 Chủ Động Thả Người Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aod.xyz Heo Thiên Huyền Nữ Lời Nói Hả Xuống Nàng cả người khí tức Đột nhiên cất cao một bậc Hung hán ra tay Không có trước kia ưu mỹ Mà là một loại thẳng thắng Dứt khoát mãnh liệt thủ đoạn Âm Thiên huyền nữ một trưởng mạnh mẽ bổ vào một vệt sáng bên trong Một tiếng vang lớn Trực tiếp chém nát cái kia lưu quang Bổ vào nội bộ pháp bảo bên trên Đó là một cái hộp hình pháp bảo uy năng rất cường đại Nhưng rơi vào ngày này huyền nữ trên tay Bảo quang ló lên liền sụp đổ rồi Tùy theo Pháp bảo này quang mang âm ưu rơi xuống Bên trên càng là lộ xa đảo đảo vết sản nức Pháp bảo này phế bỏ Dĩ nhiên một trưởng miễn cưỡng phách phế một cái uy năng pháp bảo mạnh mẽ Tình cảnh này để thân ở mắt trận Kim Cô Tiên xem sợ hết hồn Án đảo ngày này huyện nữ quả nhiên không hổ là thành danh lâu ngày đại thần thông giả Nhưng tùy theo Kim Cô Tiên nhìn thấy cái này bị phế đi pháp bảo lại một trận đau lòng Những này pháp bảo có thể đều là tiêu hao hắn không ít tinh lực Tâm tư mới luyện chế ra đến Liện như vậy để thiên huyền nữ cho báo hỏng một cái Kim cô tiên tâm không khỏi tuôn ra một luồng mãnh liệt tức giận Nhưng không chờ hắn trả giá thực thi Đại trận kia bên trong Thiên huyền nữ nhưng là quét sạc tứ phương Thân hình lay động Tay ngọc như đao Liên tục đánh xuống Trong trước mắt liền đánh xuống 5 món pháp bảo Khí thế thể hiện ra trước nay chưa từng có một luồng áp liệt Làm người ta kinh ngạc Khá lắm thiên huyền nữ Kim cô tiên không khỏi tức giận nói Thanh từng trận Vang vọng ở đại trận chi Đón lấy Đầy trời lưu quang pháp bảo đột nhiên xoay một cái Tạo thành một cái trận thế Mấy trăm món pháp bảo khí tức liên kết Ui năng trong thời gian nắng tăng cường mấy lần Bảo quang rừng rực để thiên huyền nữ đều là hít mắt lại Nội tâm nói thầm một tiếng không tốt, lạc Theo kim cô tiên âm thanh hạ xuống Mấy trăm món pháp bảo tạo thành trần thế chấn động Một đảo thô to rực rỡ bảo quang liền nổ vang bắn ra Tốc độ cực nhanh Trong thời gian nắng oanh kích ở thiên huyền nữ trên người, ô v q q m thiên huyền nữ thân hình rút lui, phát sinh rên lên một tiếng. Trên mặt hiện ra một luồng dì dạng ứng hồng, một góc trắng như tuyết như sa tiên y đều phá nát. Nhất thời, thiên huyền nữ hai mắt ác liệt, nội tâm nổi giận phừng phừng, hừng hực mà lên. Nàng lại bị một cái kém xa tiếp tắp hắn tiểu bối đệ tử cho thương tổn được Phải biết nàng trong ngày thường cùng tam thanh cũng là cùng thế hệ tương giao nhân vật Hôm nay lại bị một tên tiểu bối cho thương tổn được Kiêu ngạo như nàng Làm cho nàng nổi giận phừng phừng Mà lúc này ngoài giới chuyện đến một tiếng mơ hồ hô to thiên huyền nữ Đại vù hình thiên xuất thí kính xin mau nhanh đến đây giúp đỡ Là đông hoa đế quân thiên huyện nữ nghe được Nhưng càng làm cho nàng hơn giật mình chính là lời nói tin tức Đại vù hình thiên Thời khắc này mạnh như thiên huyện nữ cũng là tâm thần chấn động cảm thấy không lành Đại vù hình thiên tuyệt đối là một vị sức chiến đấu kinh thiên cường giả Hắn làm sao đi ra Hơn nữa có thể làm cho đông hoa đế quân như vậy bỏ đi mặt mũi há mồm lớn tiếng kêu cứu cũng cho thấy ngoại giới nguy cấp. Không thể trì hoán rồi. Thiên huyền nữ nội tâm thầm nói. Oanh! Thiên huyền nữ dừng lại lùi về sau thân hình. Trái lại xông thẳng về phía trước. Một tiếng khẽ kêu. Toàn thân bàng mạng pháp lực sôi trào. Một trường ấm xuống. Bảy màu tiên quang ầm ầm nổ tung liền bốn phía cư không đều là xé tan một tiếng nứt ra đảo đảo vết xã nứt Nội bộ thượng thanh tiên quang càng bị ếp vì là nát tan mãnh liệt nổ vang vang lớn thanh chuyển lên Vạn bảo đại trận đang lay động Kim cô tiên kinh hãi Ngày này quyền nữ muốn liều mạng Kim cô tiên vội vã thôi thúc tử thân pháp lực Miễn cưỡng gồm định đại trận Nhưng đại trận kia bên trong Mấy trăm món pháp bảo hình thành trận thế nhưng là bị thiên huyền nữ một trường bổ ra Trong trước mắt Có tới mấy chục món pháp bảo bị chém xuống bụi trần Ảm đàm tối tâm Hơn nữa áp liệt đến cực điểm thiên huyền nữ liền ngay cả ra tay Đầy trời pháp bảo liên tiếp bị một kiện kiện đánh rơi cũng lại không may lên được. Được, được, được. Kim cô tin tức sản quát lên. Vung tay lên. Mấy trăm món pháp bảo đều là bảo quang rừng rực cực kỳ oanh mà đi. Thanh thế hiên thiên. Đập cho Thiên Huyền nữ cũng lạt là lão đảo một cái. Suýt chút nữa té ngã. Song Phương cũng bắt đầu liều mạng. Thiên Huyền nữ không để ý tự thân, liền ngay cả ra tay. Lấy đại pháp lực Đại thần thông mạnh mẽ để Kim Cô Tiên hơn 1.000 món pháp bảo ít đi hai tầng Trên đất rơi xuống một mảnh quang mang ân gu Bản thể tổn hại pháp bảo Mà Kim Cô Tiên cũng là bất chấp Mấy trăm kiện pháp bảo mạnh mẽ oanh ghi Thiên huyền nữ tiên đi đều là phá nát một chút Một con ngọc cánh tay không tránh khỏi lộ ra Ra vẻ như ngọc Trắng nón bóng loán Lấp lói ánh huyền quang Mà khói miệng càng là chẳng ra một tia máu tươi Nhưng thiên huyền nữ khôn mặt hàm sát Sát khí lăng nhiên Đã đồng sát tâm Hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó Chỉ là liền ngay cả ra tay Đại trận ở ngoài Vạn bảo trong đại trận cách kia Kinh thiên đồng địa đồng tính tự nhiên truyền ra Để Đinh Nhạc cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư đều là sắc mặt hơi động. Ngày này huyện nữ đảo Hạnh cao thâm, còn cao hơn Kim Cô Sư Hương không ít. Tuy rằng dựa vào đại trận chi lợi, nhưng Kim Cô Sư Hương e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Linh Bảo Đại Pháp Sư có chút vẻ ưu lo nói rằng, Đinh Nhạc ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia bị hình thiên truy sát ngàn cân treo sợi tóc đông hoa đế quân. Cười lạnh, nói rằng không cần chống đỡ bao lâu Nói thân hình hắn hơi đồng cất bước đi vào đại trận Đinh nhạc vừa vào vạn bảo đại trận Kim cô tiên cũng cảm giác được hơi đồng lòng Đinh nhạc liền trực tiếp bị hắn Nazi đến mắt trận chỗ Sư đệ, ngươi làm sao đi vào Kim cô tiên không khỏi hỏi Mà đinh nhạt ánh mắt nhưng rơi vào kim cô tiên một tay một cái linh bảo trên Đó là một cái kim cô Kim sắc linh quang mơ hồ mà động Lộ ra một tia mạnh mẽ uy năng Kim cô tiên tên gọi chính là dựa vào cái này linh bảo lên Nhưng cái này linh bảo kim cô tiên rất ít khi dùng Tam giới bên trong biết đến cũng rất ít Không có mấy cái Đinh nhạc không nghĩ tới đã đến Kim cô tiên muốn vận dụng cách này Linh bảo mức độ Không khỏi vội vã mở miệng nói Sư huyền Huyền nữ có thể thả nàng rời đi Nguyên nhân Kim cô tiên nghe vậy Sắc mặt chìm xuống hỏi Cùng thiên huyền nữ đấu pháp Đến bây giờ mức độ Hai người đều đánh nhau thật tình Trả giá cái giá không nhỏ Kim Cô Tiên tự nhiên không muốn liền như vậy thả thiên huyền nữ rời đi. Dựa vào đại trận, ngày này huyền nữ hắn cũng có một trận chiến sức lực, làm sao có thể cam tâm đối đầu phương rời đi. Đinh nhạc thấy này, liền vội vàng tiến lên nói rồi vài câu. Đại vô hình thiên, Kim Cô Tiên sau khi nghe xong biến sắc, động tính bên ngoài tuy rằng rất lớn, Nhưng hắn chủ trì toàn lực đại trận cũng không hề e xè đi ra bên ngoài Vừa nãy cái kia đông hoa đế quân la hét cũng là lúc ẩm lúc hiện Hắn cũng không có nghe rõ Nhưng hắn không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên đem người cường giả này tung ra ngoài Muốn nói là đại vô hình thiên chính mình phá tan trấn áp chạy đến ai cũng sẽ không tin Mà nắm giữ thập bát tầng địa ngục đinh nhạc nhưng có thực lực này làm được điểm này Lần này tam giới bên trong muốn càng thêm rối loạn Kim cô tiên tâm thầm nói đại vu hình thiên tuyệt đối là một vị có thể nhấc lên lập trời phong ba cường giả Thôi này huyện nữ liền để cho cái kia đại vu đối phó đi Kim cô tiên chỉ là trầm ngâm một thoáng Liện tâm thoải mái Hắn vung tay lên Đại trận nổ vang một tiếng vang lớn Nhất thời Vạn bảo đại trận ở thiên huyền Nữ trước mặt mở ra một khe hở Nối thẳng ngoài giới